Cơ động và Diêu Khiêm Thư đồng thời liếc nhau trên mặt không khỏi đều toát ra vẻ tươi cười. Đây cũng không phải là lần đầu tiên bọn họ phối hợp với nhau. Không hề nghi ngờ. Bọn họ hoàn toàn hài lòng với năng lực của đối phương. Diêu Khiêm Thư nhìn nhìn đám thi thể nằm la liệt xung quanh cười hắc hắc nói. Bồi dưỡng ra đám người này chắc cũng tốn không ít tiền A. Thật sự tiếc quá. Đáng tiếc các ngươi gặp phải ta. Mậu thổ hệ. Hắc hắc, mậu thổ hệ thì sao chứ? Gã mậu thổ thiên sĩ tức giận hừ lên một tiếng. Tiểu tử. Ta sẽ cho ngươi biết mậu thổ hệ lợi hại như thế nào. Lão hoàng, ngươi không cần phải ra tay. Một mình ta đủ thu thập hai tên tiểu tử này rồi. Hoàng Lê Minh gật gật đầu. Cẩn thận một chút, bọn họ cũng khó đối phó. Đến khi cần thiết triệu hồi tọa kỵ của ngươi đi. Mậu thổ thiên sĩ liếc mắt nhìn Hoàng Lê Minh một cái. Đối phó với hai tên tiểu bối này cũng cần phải triệu hồi tọa kỵ hay sao? Ngươi xem thường ta quá đó. Trong lòng Hoàng Lê Minh âm thầm lắc đầu. Người này cái gì cũng tốt. Chỉ là hơi tự cao tự đại quá. Nhưng hắn vẫn mở miệng nhắc nhở. Không được thương tổn đến tính mạng của cơ động. Mệnh lệnh của chủ nhân là chúng ta phải bắt sống hắn đem về. Hơn nữa còn phải là hoàn hảo vô khuyết. Ta biết rồi. mẫu thổ thiên sĩ đáp ứng một tiếng. Sẽ bước đi ra. Mặc dù ngoài miệng diêu khiêm thư luôn trêu chọc đối phương. Nhưng mà khi vị mẫu thổ thiên sĩ này thật sự đi ra, thần sắc của hắn cũng trở nên ngưng trọng hẳn lên. Bất luận hắn hay cơ động đều hiểu rất rõ ràng. Sáu quan chính là một cửa ải cực kỳ quan trọng của một ma sư. Cũng như sự chênh lệch giữa hai quan và ba quan vậy. Cho dù chỉ là kém có một cấp mà thôi, cũng là chênh lệch một trời một vực rồi. Diêu Khiêm Thư tiến lên trước một bước Đi đến trước mặt cơ động Ta tấn công Người phối hợp tác chiến Được Cơ động trả lời ngắn gọn một tiếng Giáp một khắc mậu thổ Đối phó với ma sư mậu thổ hệ Diêu Khiêm Thư ra tay hẳn là tốt hơn so với hắn nhiều Thanh quang lóng lánh bút lên Lúc này đây Diêu Khiêm Thư cũng không có thu liễm ma lực của mình. Thanh Quan vừa mới xuất hiện, đã lập tức chuyển hóa thành một màu xanh biếc như ngọc biếc. Ma lực cực hạn giáp một chợt dân trào lên mãnh liệt. Cho dù là mậu thổ thiên sĩ kia có thực lực sáu quan, thế nhưng khi cảm nhận được ma lực dân trào choáng đầy sinh mệnh lực khổng lồ thế này, cũng không khỏi trong lòng trầm xuống. Sắc mặt đại biến, ma lực của hắn vẫn còn chưa vượt qua diêu kim thư được ba quan, sự áp chế về mặt thuộc tính dĩ nhiên cũng xuất hiện. Đối diện với ma lực cực hạn giáp một, ma lực mẫu thổ hệ của hắn nhất thời bị áp bách kịch liệt, không ngừng giảm xuống, bất cứ lúc nào cũng có xu hướng tiêu thất mất. Khí thế trầm ngưng lúc trước cũng nhất thời bị đánh tan không còn chút nào Cực hạn giáp 1 Làm sao có thể Người mới có tứ quan làm sao lại có được ma lực cực hạn giáp một Gã mậu thổ thiên sĩ khó hiểu nhìn Diêu Kim Thư Diêu Kim Thư bình tĩnh đem một khỏi ma lực phục hồi dược hoàng nhét vào trong miệng đối với tên gia hỏa kiến thức nông cạn như ngươi ta chẳng cần phải giải thích không phải ngươi muốn động thủ sao đến đây chẳng lẽ ngươi sợ sao sợ gã mậu thổ thiên sĩ tức giận hừ lạnh một tiếng hào quang trong mắt lóng lánh quang mang màu vàng nâu chật nở rộ mãnh liệt trên đỉnh đầu dương miệng sáu quang phát ra hào quang sáng chói Chung quanh thân thể của hắn, hào quang mẫu thổ hệ màu vàng chợt ngưng tụ thành một khối cầu cực lớn, đem cả người hắn hoàn toàn bọc lại trong đó. Đúng vậy, cực hạng giáp một có thể đối với ma lực mẫu thổ hệ sáu quan của hắn sinh ra thuộc tính áp chế. Nhưng mà, xét về mặt đẳng cấp, hai người dù sao cũng chênh nhau đến 21 cấp bằng vào ma lực cường đại của mình vị mẫu thổ thiên sĩ kia đã bày ra vô số tầm ma lực phòng ngự quanh thân thể của mình một số tầm phòng ngự bên ngoài có thể bị thuộc tính áp chế nhưng mà những tầm phòng ngự bên trong cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng hoàng lê minh đứng phía sau áp trận khi nhìn đến đó không khỏi âm thầm gật đầu Trong lòng hắn thầm nghĩ khi đối mặt với cơ động, chính mình cũng có thể sử dụng phương pháp giống như vậy. Cực hạn thuộc tính tuy rằng cường đại. Thế nhưng nếu không đủ ma lực duy trì, như vậy cũng không đủ để tạo thành uy hiếp đối với cường giả cấp bậc sáu quan bọn họ. Trong không khí, nguyên tố mẫu thổ hệ nồng đậm chật bùng nổ mãnh liệt, Điên cuồng lại bỏ các loại nguyên tố thuộc tính khác. Gã mậu thổ thiên sĩ mặc dù ngoài mặt cực kỳ tự cao tự đại. Thế nhưng khi thật sự ra tay. Hắn thế nhưng cũng không có coi thường diêu khiêm Thư. Có thể bằng thực lực bốn quan một kiếp tất sát toàn bộ toàn phong thập lục vệ. Thực lực như thế cũng không phải đơn giản là do ma kỷ cường đại mà được. Lúc này thúc giục ma lực khống chế nguyên tố chính là hắn căn bản muốn cắt đứt nguồn tiếp tế ma lực cho Diêu Khiêm Thư. Ma lực một khi đạt đến một trình độ nhất định, muốn phát huy ra ma kỹ cực mạnh, cũng không phải là đơn giản kích phát ra ma lực của bản thân như vậy. Nhất thiết phải kết hợp với các nguyên tố thuộc tính trong thiên địa mới có thể bột phát ra lực công kích hoặc lực phòng ngự cường đại nhất. Vị mẫu thổ thiên sĩ này phải nói là có chút đê tiện. Dựa vào ưu thế ma lực của bản thân để tiến hành áp chế Diêu Khiêm Thư. Khiến cho thực lực của Diêu Khiêm Thư cũng không thể hoàn toàn phát huy ra. Diêu Khiêm Thư hừ lạnh một tiếng. Ngươi nghĩ như vậy là được sao? Quang mang màu ngọc biết chợt đại phóng Ngay sau lưng hắn Đồ đằng thanh long hiện ra Ngay sau đó Cùng với thanh long đồ đằng xuất hiện Một vòng quang hoàng màu xanh ngọc biết chợt xuất hiện Hoàn toàn bao phủ thân thể thanh long vào trong Bên ngoài vòng tròn xuất hiện Vô số ký hiệu màu xanh ngọc biếp Giống y như là vẫy trên người thanh long tróc ra vậy Xuất hiện tràn ngập bên trong phạm vi của quan hoàng Nhất thời thân thể cả người diêu khiêm thư chật sáng đứng lên Trở nên vô cùng trong suốt Cả người giống như hoàn toàn dùng ngọc biết tạc thành vậy Sinh mệnh lực khổng lồ không gì sánh kịp chật bùng nổ mãnh liệt Mậu thổ nguyên tố vốn tràn ngập trong không trung lúc này gặp phải tầng ma lực sinh mệnh lực ba động này Nhất thời giống như băng tuyết vậy Không ngừng tan rã ra Ngay cả vô số tầng ma lực phòng ngự do gã mậu thổ thiên sĩ kia phóng thiết ra làm thành bức tường đất đá cũng không có nửa phần hiệu quả nào Thuộc tính ma lực của hắn lại một lần nữa bị ma lực cực hạn giáp mục của Diêu Khiêm Thư hoàn toàn áp chế. Không thể thế được. Mậu thổ thiên sĩ nhịn không được kinh hơn một tiếng. Giờ khắc này, ma lực trên người Diêu Khiêm Thư nở rộ ra rõ ràng cũng không chỉ có 45 cấp đơn giản như vậy. Hơn nữa. Giáp một nguyên tố trong thiên địa dùng tốc độ điên cuồng ngưng tụ lại trên thân thể của hắn Đồ đằng thanh long sau lưng diêu khiêm thư lặng lẽ xoay tròn trong quang hoàng màu xanh kia Mỗi một cái ký hiệu ma văn không ngừng phát ra quang mang lóng lánh Thân thể như ngọc biết của hắn không ngừng phát ra ma lực ba động khổng lồ không gì sánh kịp Bản thân hắn cũng làm ra một tư thế vô cùng kỳ dị Tay phải đặt phía trước Tay trái đặt phía sau Cùng chắp lại trước ngực Hai chân gian ra Chiều rộng bằng vai Đầu hơi ngửa ra phía sau Ánh mắt nhìn chăm chú vào không trung Quang mang màu ngọc biết kia cũng càng ngày càng trở nên mãnh liệt hơn ma lực chung quanh thân thể hắn giống như hỏa tiễn không ngừng dung nhập vào trong thân thể hắn Ma lực hắn lúc này đã đạt đến trình độ cực kỳ khủng bố Mà ngay cả cơ động ở phía sau lưng hắn cũng nhịn không được lui về phía sau vài bước Đối với Mậu thổ thiên sĩ và hoàng lê minh mà nói Một màn trước mắt này vốn là không có khả năng xảy ra Năng lượng mà Diêu Kim Thư tiếp Tụ lúc này đã hoàn toàn vượt qua khả năng mà cấp bập 45 cấp của hắn có khả năng chịu được. Ma lực cực hạn giáp một của hắn lúc này đã đạt đến một trình độ có thể khiến cho hai gã cường giả cấp bậc lục quan thiên sĩ cũng phải có cảm giác sợ hãi. Có thể thấy đã đạt đến trình độ kinh khủng cỡ nào. Mà ngay cả trên mặt Diêu Khiêm Thư lúc này vẫn còn toát ra vẻ thống khổ. Hiển nhiên, lượng nguyên tố ma lực kia cũng không phải hắn có khả năng hoàn toàn khống chế. Hai người Hoàng Lê Minh cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, thế nhưng cơ động lại rất rõ ràng. Lúc này Diêu Khiêm Thư đang thi triển chính là một trong cửu đại thanh long pháp trận, gọi là giáp một ngưng tụ pháp trận. Nhìn thấy Diêu Khiêm Thư thi triển pháp trận trong lòng cơ động không khỏi âm thầm tán thưởng. Bọn họ có thể nói là có cùng sự thông minh sắc sảo Trong số ba cái bính hỏa chu tước pháp trận mà cơ động lĩnh ngộ, có hai cái tương đồng với Diêu Khiêm Thư. Một cái chính là truyền tống pháp trận. Cái còn lại chính là nguyên tố ngưng tụ pháp trận. Tên đầy đủ là Dương Hỏa ngưng Tụ Pháp Trận. Cái mà Diêu Khiêm Thư thi triển, hẳn là Dương Một ngưng Tụ Pháp Trận. Tác dụng của cái pháp trận này cũng không chỉ dùng trong chiến đấu, đồng thời cũng có thể dùng để tu luyện. Thử nghĩ, nếu trong quá trình tu luyện, thi triển ra một cái pháp trận như vậy, Nháy mắt đã đem nguyên tố ma lực chung quanh thân thể tăng lên đến trình độ cực kỳ ngưng tụ Như vậy khi tu luyện chẳng phải làm ít hưởng nhiều hay sao? Đầu tiên học cái pháp trận này Đối với chuyện tu luyện sau này của bọn hắn tuyệt đối là chuyện tốt nhất Trong lòng gã mậu thổ thiên sĩ này đã vô cùng khiếp sợ Nhưng mà kinh nghiệm thực chiến của hắn vẫn vô cùng phong phú Cũng không có bị một màn trước mắt này dọa cho chết khiếp. Rất nhanh, hắn đã làm ra phản ứng. Dưới cái nhìn chăm chúa của cơ động, chỉ thấy vị mậu thổ thiên sĩ này chợt ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Khỏa dương miệng sáu quan trên đầu không ngờ nháy mắt nổ tung. Hóa thành sáu đạo quang mang màu vàng nâu chật cấp tốt xoay tròn chung quanh thân thể hắn. Ngay sau đó, một con chim màu bạc chợt gian cánh bay lên, đúng là đồ đằng của mẫu thổ hệ thiên không. Nguyên tố ma lực mẫu thổ mặc dù bị thuộc tính áp chế, nhưng ngay khi xuất hiện giữa không trung, dưới sự che chở của cánh chim màu bạc kia, sắc mặt vị mẫu thổ thiên sĩ kia trở nên thoải mái hơn vài phần. Sáu đạo hoàng Quang kia nháy mắt bút lên cao toàn bộ dũng mãnh dung nhập vào trong thân thể thiên không đồ đằng của mẫu thổ hệ nhất thời hào quang trên người con chim bạc kia chợt phóng ra mãnh liệt Giang cánh bay lên trời nháy mắt đã xông đến trời cao hóa thành một quan điểm màu bạc rồi biến mất không thấy đâu nữa Ngay khi con chim màu bạc kia hoàn toàn biến mất toàn bộ không gian bên trong đã biến thành một mảnh màu vàng nâu Nặng nề khí tức áp lực làm cho người ta có cảm giác không hít thở nổi Sắc mặt mậu thổ thiên sĩ có chút tái nhật Tay phải nắm lại Chỉ về phía trước Một cổ ý niệm cường đại nhất thời bao phủ lên trên người của Diêu Khiêm Thư. Ngay sau đó cơ động phát hiện Không trung đột nhiên tối sầm lại vô số điểm đen thật nhỏ đã bắt đầu xuất hiện trong không trung Trong không khí lúc này bởi vì ảnh hưởng của dương một ngưng tụ pháp trận mà tràn ngập ma lực giáp một khổng lồ Thế nhưng cũng đồng thời tràn ngập nguyên tố mẫu thổ hệ cực kỳ ngưng động Vào giờ khắc này nguyên tố mậu thổ tự hồ như đã mạnh mẽ thoát khỏi thuộc tính áp chế của cực hạng giáp 1 khí tức cực kỳ điên cuồng kia đã bắt đầu tiếp cận cực hạn dương hỏa của cơ động tất sát kỹ lưu tinh giáng hạ mậu thổ thiên sĩ nổi giận gầm lên một tiếng từ trên người hắn một đạo quang mang màu vàng nâu chợt dâng trào lên bắn thẳng vào không trung Những gì phát sinh tiếp theo không khỏi phải khiến người khác phải cực kỳ rung động. Trong không trung, vô số điểm đen kia đã trở nên rõ ràng hơn. Bản thân chúng cũng không phải màu đen, mà là màu vàng. Màu vàng của mẫu thổ hệ. Mỗi một cái quan điểm màu vàng đều có hình tròn trong quá trình rơi xuống càng khiến cho không trung trở nên tối tăm hơn tất sát kỹ đây là tất sát kỹ mà chỉ có cường giả cấp bậc sáu quan có thể thi triển ra a cơ động chỉ cảm thấy trên ngực mình chợt dâng đến áp lực không nói nên lời làm cho hắn sinh ra cảm giác thống khổ như máu huyết sắp dâng trào ra vậy cho dù là cùng một tất sát kỹ nhưng ma sư khác nhau thi triển cũng sẽ phát ra uy lực bất đồng Bản thân tất sát kỹ cũng có phân ra cao thấp Không hề nghi ngờ Cái tất sát kỹ mà vị mậu thổ thiên sĩ này phóng thiết ra dưới tình huống bị ma lực cực hạn giáp mục của Diêu Khiêm Thư Áp Bách mà phóng thiết ra này Tuyệt đối là tất sát kỹ thuộc loại cao cấp nhất của mậu thổ hệ Đỉnh cao tất sát kỹ Cơ động và diêu khiêm thư đối với cái tất sát kỹ này cũng không có quen thuộc gì. Nhưng Hoàng Lê Minh lúc này đang đứng áp trận gần đó đã vô cùng kinh hãi Lưu tinh giáng hạ cái tất sát kỷ mậu thổ hệ này có thể nói là giấc mộng của toàn bộ các ma sư mậu thổ hệ. Đặc điểm của đỉnh cao tất sát kỹ là gì? Chính là dưới tình huống ma lực tăng lên đến trình độ nhất định. Có thể chuyển hóa thành siêu cấp tất sát kỷ. quy lực đủ sức hội thiên diệt địa. Gã mậu thổ thiên sĩ này hiện tại cũng chưa thể là được chuyện đó. Nhưng mà. Đợi đến khi ma lực của hắn tăng lên đến cử quan. Lại là hoàn toàn có thể làm được. Chỉ cần hắn có thể làm cho mỗi một khỏa lưu tinh rơi xuống đều biến thành hình dạng của mậu thổ thần thú thiên không như vậy cái tất sát kỹ này đã biến thành siêu cấp tất sát kỹ thiên không lưu tinh vũ rung động duy nhất chỉ có hai chữ rung động mới có thể hình dung tâm tình lúc này của hoàng lê minh hắn vẫn tự cho rằng thực lực của mình còn cao hơn mậu thổ thiên sĩ này một chút tuy rằng ma lực hai người cũng không chênh lệch bao nhiêu Nhưng ở phương diện ma kỹ cùng với không chế ma lực Hoàng Lê Minh còn cao hơn Mậu thổ thiên sĩ kia một bậc Nhưng mà lúc này nhìn thấy Mậu thổ thiên sĩ kia thi triển ra cái tất sát kỹ này Hoàng Lê Minh rõ ràng Chỉ sợ mình muốn chiến thắng hắn cũng không còn có khả năng Thắng bại khó có thể phân biệt được Không ngờ rằng tên gia hỏa này ngoài mặt tự cao tự đại nhưng lại ẩn nhận đến như vậy. âm thầm tu luyện thành công cái đỉnh cấp tất sát kỷ này. Mà ngay khi gã mậu thổ thiên sĩ đem cái đỉnh cấp tất sát kỷ lưu tinh gián hạ này phóng xuất ra. Hai trong mắt của Diêu Khiêm Thư cũng hoàn toàn biến thành màu xanh ngọc biếc. Hai tay giơ thẳng lên trời. Ngửa mặt lên trời thét lớn một tiếng. Toàn bộ quan mang màu xanh ngọc biết nhất thời bút cao lên. Phỉ Thúy thanh long. Mu A Co Vung 0408-2013-0249B Mừng! Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.r. chương 116 Phỉ Thúy thanh long toàn. Dịch đai IM 84 A Du. Nguồn bàn long chiến đội 2T, phỉ thuế thanh long, diêu khiêm thư hét lớn một tiếng, ma lực cực hạn giáp một nháy mắt bùng nổ mãnh liệt. Năng lượng ba động dân trào trong nháy mắt phóng ra không gì sánh kịp. Khí tức sinh mệnh lực cuồn cuộn dân trào khiến cho hai kẻ cùng có được ma lực bính hỏa là cơ động và hoàng lê minh đều cảm giác được bính hỏa của bản thân mình đều được làm dịu nhẹ đi rất nhiều. Từ trong nặt đinh sâm lâm sau lưng bọn họ không xa tự hồ như tản mát ra một tầm thanh quan minh một cùng với ma lực cực hạn giáp một kia kết hợp lại. Khiến cho quang mang màu xanh ngọc biết kia càng trở nên oanh nhuận hơn rất nhiều Sinh mệnh lực cuồn cuộn mạnh mẽ nháy mắt ngưng tụ lại trên không trung Hóa thành một con rồng màu xanh ngọc biết cực lớn Thân thể dài hơn 10 trượng Đang làm tư thế phóng thẳng lên trời Thân hình nó mở rộng ra Bàn chân năm ngón gơ tới trước Hướng về phía đỉnh cấp tất sát kỷ lưu tinh gián hạ của vị mậu thổ thiên sĩ kia mà phóng vọt tới. Đúng vậy. Về mặt ma lực, Diêu Khiêm Thư có sự chênh lệch không nhỏ với đối thủ. Nhưng mà, Nếu nói lưu tinh gián hạ là đỉnh cấp tất sát kỹ của mậu thổ hệ, Thì cái ma kỷ mà Diêu Khiêm Thư sử dụng ra, phỉ Thuế Thanh Long, Chính là đỉnh cấp tất sát kỹ của cực hạng giáp 1 Có lẽ ở một mức độ nào đó Vẫn chưa có thể so sánh được với các tất sát kỹ của hai đại quân vương của cơ động Nhưng mà Trình độ cường hãn cũng không chênh lệch bao nhiêu Nhất là ma lực của Diêu Khiêm Thư còn cao hơn cơ động một quan Lúc chưa đi vào địa cung Hắn cũng từng thử nghiệm qua loại tất sát kỹ này thế nhưng chưa bao giờ thành công cả Giờ khắc này đây Nhờ vào hiệu quả cường đại của Dương một ngưng tụ pháp trận Diêu Khiêm Thư có thể ngưng tụ đủ ma lực cần thiết Lúc này mới thi triển thành công Con biết Ngọc Long kia thân thể giống y như sinh vật sống thật sự vậy Mỗi một cái vẫy rồng trên thân nó đều lóng lánh quanh mang màu biết ngọc sáng rọi Mang theo những đường cong tinh tế Nếu không phải tận mắt chứng kiến nó là do ma lực ngưng tụ mà thành Mọi người chắc chắn sẽ nói nó chính là giáp một thần thú thanh long dáng thế Hoàng Lê Minh đứng ngoài áp trận lúc này đã trợn mắt há hốt mồm nhìn một màn trước mắt này Thanh niên thời nay từ khi nào lại cường hãn đến thế này. Không trung lúc này đã hoàn toàn là một màu vàng. Thế nhưng mặt đất lúc này đã hoàn toàn biến thành một mảnh màu ngọc biết sáng rọi. Phỉ thúy thanh long ngước lên nghênh đón đoàn lưu tinh vẫn lạc đang ầm ầm kéo xuống không chút sợ hãi. Từng đạo biết quan sáng chói không ngừng từ trong miệng thanh long phun ra mỗi một đạo biết quan đều làm cho một viên lưu tinh từ trên trời rơi xuống phải nổ tung lên ma lực ba động dân trào khiến cho toàn bộ trong không trung không ngừng xuất hiện những quan mang vạn vẹo mặc dù lưu tinh giáng hạ vẫn còn khí thế cường hãn vô cùng thế nhưng thủy chung cũng không có viên nào rơi xuống được mặt đất Nơi này chính là Nạc Đinh Sâm Lâm Ở trong rừng rậm Không thể nghi ngờ một hệ ma sư có ưu thế mạnh nhất Mà Diêu kim Thư lại còn nhờ vào dương một ngưng tụ pháp trận của mình Đem ưu thế nào phát huy lên đến cực hạn Hắn giống như là đang ăn kẹo vậy Không ngừng đem từng khỏa ma lực phục hồi dược hoàng bỏ vào trong miệng Đồng thời Dương một ngưng tụ pháp trận ở sau lưng cũng đã luôn chuyển đến cực hạn Vì sự cường hãn của phỉ thuế thanh long trên không trung thu hút Cơ động hít một hơi thật sâu, tinh quan trong mắt đại phóng Giang rộng cặp cánh sau lưng cũng đồng dạng ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng Mơ dương miệng hai màu đen Trắng trên đỉnh đầu dưới tác dụng của mơ dương thần tỏa cùng với tác dụng của mơ dương lúc xoáy. Nháy mắt chuyển hóa thành dương miệng màu trắng. Cực hạn dương họa nóng rực nháy mắt bột phát ra. Kim quan chói mắt cùng với quan mang biết ngọc trên người diêu khiêm thư cùng nhau hô ứng. Phát ra quan mang chói lọi một vòng quang hoàng màu vàng kim cũng đồng dạng xuất hiện sau lưng hắn có hình dạng đồ đằng chu tước đang dang rộng hai cánh từng đạo ma văn hình lăng trụ không ngừng từ trong thân thể chu tước bay ra đúng là dương hỏa ngưng tụ pháp trận một sinh hỏa dưới ảnh hưởng của giáp một ngưng tụ pháp trận dương hỏa ngưng tụ pháp trận của cơ động càng thêm nóng bỏng hơn Mặc dù ma lực của hắn còn kém diêu khiêm thư một quan Thế nhưng dưới tác dụng của một sinh họa cộng thêm chu tước nội giáp tăng phước Lúc này khí tức do hắn tản mát ra so với diêu khiêm thư mà nói chỉ có hơn chứ không kém Trên không trung trận chiến của phỉ thúy thanh long và lưu tinh vẫn lạc trong lúc đó đã tới hồi gây cấn Từng chùm từng chùm lớn năng lượng ba động không ngừng va chạm với nhau Không ngừng bột phát ra những tiếng nổ ầm vang cực kỳ khủng bố Màu sắc của phỉ thúy thanh long bắt đầu nhạt dần Còn lưu tinh dáng hạ trên không trung rơi xuống cũng dần dần giảm bớt khá nhiều Mặc dù cả hai ma kỷ đều là các đỉnh cấp tất sát kỷ Thế nhưng dù sao cũng chỉ là tất sát kỷ Cũng không phải là loại ma kỷ có được năng lực cường hẳn có thể hủy thiên diệt địa. Siêu cấp tất sát kỷ. Ở phương diện bổ sung ma lực Diêu Kim Thư sử dụng dược hoàng có ưu thế hơn đối thủ khá nhiều. Điều này không thể nghi ngờ. Mặc dù thực lực đối thủ cao hơn hắn khá nhiều. Thế nhưng về tốc độ khôi phục ma lực. Diêu Khiêm Thư lại vượt xa vị mậu thổ thiên sĩ kia Hai tay gã mậu thổ thiên sĩ cũng đang cầm hai khỏa tinh hạt Nhưng mà Muốn thông qua tinh hạt để khôi phục ma lực cũng cần một chút thời gian Mà tốc độ khôi phục ma lực của mấy viên ma lực khôi phục dược hoàng của Diêu Khiêm Thư rõ ràng nhanh hơn rất nhiều Hơn nữa cực hạn giáp một ma lực của hắn cũng có hiệu quả thuộc tính áp chế đối với ma lực của vị mậu thổ thiên sĩ kia. Ma lực đối phương cao hơn hắn nhiều, nhưng mà dưới tình huống duy trì tất sát kỹ cũng tiêu hao so với hắn nhanh hơn một chút. Trận chiến này càng kéo dài ra. Vị giáp một thánh đồ này có thể dựa vào hiệu quả cường đại của Dương một ngưng tụ pháp trận. Dần dần chiếm được thượng phong Sắc mặt gã mậu thổ thiên sĩ kia đã càng ngày càng trở nên khó coi Ma sư bốn quan đấu với sáu quan So đấu tất sát kỹ với nhau lại có thể chiếm được thượng phong Chuyện này bất luận người nào xem ra cũng không có khả năng làm được Thế nhưng Diêu Khiêm Thư lại có thể làm được Điều này khiến cho ngay cả đối thủ của hắn cũng không thể không thừa nhận sự cường đại của vị giáp một thánh đồ này Nhưng mà Sáu quan dù sao cũng là sáu quan Ngoại trừ sự chênh lệch về ma lực giữa sáu quan với bốn quan Còn có những ưu thế khác nữa Một tiếng gầm nhẹ từ trong miệng vị mậu thổ thiên sĩ vang lên Hắn nãy giờ bị áp chế đã vô cùng uất ngạn. Bị thuộc tính áp chế của cực hạn ma lực. Lại bị thuộc tính khắc chế. Làm cho ma lực cấp bập sáu quan của hắn căn bản là không thể nào phát ra uy lực chân chính được. Mắt thấy phỉ thúy thanh long trên không trung đã giống như tầm ăn lá dâu. Dần dần mài mòn lưu tinh dáng hạ đến không còn nữa. Hắn rốt cuộc cũng bất chấp bảo trì mặt mũi. Sau khi gầm lên một tiếng trầm thấp, sau lưng hắn xuất hiện một đạo hoàng quang vỡ nước ra. Một tiếng gầm trầm thấp đồng thời vang lên. Mặt đất tự hồ chật rung rẩy một trận. Ngay sau đó, một con gấu lớn màu vàng nâu chật từ trong đạo hoàng quang kia chui ra. Thân thể con gấu lớn này cao chừng bốn thước. Toàn thân choáng đầy khí tức cuồng giả. Thân thể thô chắc giống như một tòa núi nhỏ vậy. Nó vừa mới xuất hiện, khí tức của mẫu thổ thiên sĩ nhất thời trở nên bất đồng. Con gấu lớn ngửa mặt lên trời gào lớn một tiếng, hai bàn tay gấu thật lớn liên tục dùng sức đánh mạnh lên ngực mình. Một phần quang mang màu vàng nâu chật từ trên ngực nó bạo phát ra. Bao phủ lên người mậu thổ thiên sĩ Sắc mặt của mậu thổ thiên sĩ nhất thời nhẹ nhõm rất nhiều Một tiếng oan thật lớn Giữa không trung Một tiếng nổ cuối cùng vang lên Phỉ thúy thanh long đã dựa vào ma lực cực hạn giáp một cường hãng của mình Phá vỡ toàn bộ lực lượng của lưu tinh giáng hạ Mặc dù quan mang trên người nó cũng đã nhạt đi khá nhiều Thế nhưng Dù sao cuối cùng nó cũng chiến thắng Sau hồi so đấu tất sát kỹ Tứ quan giáp một đại sư diêu khiêm thư đạt thắng lợi cuối cùng Tay phải diêu khiêm thư phất lên một cái Phỉ thúy thanh long trên không trung phát ra một tiếng rồng ngâm to rõ Từ trên trời phóng thẳng xuống Hướng về phía thân thể mậu thổ thiên sĩ kia đánh xuống Cái đỉnh cấp tất sát kỹ này của Diêu Khiêm Thư có đặc điểm mạnh nhất chính là năng lực công kích liên tục. Diễm Dương truy của cơ động mạnh ở sức bột phát kinh khủng. Còn phỉ thuế thanh long của hắn lại mạnh ở mặt công kích liên tục không dứt. Tương tự như ma lực giáp một hệ vậy. Cùng cuộn sinh mệnh lực dân trào không ngớt. Con gấu lớn với thân thể như núi cao chật bước ra một bước. Che ở trước người của mậu thổ thiên sĩ. Hai tay gấu cực lớn đồng thời nâng lên. Quang mang màu vàng nâu dân trào chật bùng nổ ra mãnh liệt. Chỉ thấy cặp tay gấu cực lớn của nó dùng sức đánh mạnh xuống mặt đất một cái. Ngay lập tức. Giống y như đập xuống mặt nước vậy ít nhất hơn 10 thước vuông đất phía trước đồng thời vỡ tung. Vô số đất đá chợt bay lên không trung. Cặp tay gấu cự đại kia chợt vẫy nhẹ một cái. Vô số đất đá bay tán loạn trong không trung nhất thời ngưng tụ lại một chỗ. Dưới tác dụng của quang mang màu vàng do con gấu phát ra, ngưng tụ lại thành hình dạng một bàn tay gấu lớn, to đến hơn năm thước bay thẳng lên không trung, chụp về phía phỉ thúy thanh long. Sự va chạm không thể tránh khỏi nhất thời bùng nổ, đất đai rung chuyển, nọc đinh sâm lâm tự hồ cũng kịch liệt rung rẩy lên một chút. Một tiếng nổ ầm lại vang lên, con gấu lớn kia liên tiếp lui lại phía sau hơn bảy tám bước mới có thể đứng vững thân mình lại được. Trên khó miệng thậm chí còn trào ra hai cổ máu tươi, chảy xuôi xuống dọc hai bên người, khiến cho nó nhìn qua càng thêm dữ tợn hơn rất nhiều. Nhưng con phỉ thúy thanh long trên không trung cũng đã hoàn toàn vỡ tan, hóa thành vô số điểm biết quan bay trở về phía diêu khiêm thư lúc này liền thể hiện ra hiệu quả cường đại của ngũ hành pháp trận. Phỉ Thuấy Thanh Long bị đánh tan cũng khiến cho Diêu Kim Thương nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng mà, Những năng lượng ma lực sau khi bị đánh tan cũng không chút nào lãng phí. Bị Dương một ngưng tụ pháp trận mạnh mẽ hút lại. Toàn bộ thu trở về. Cứ như vậy, Tuy rằng tất sát kỷ bị phá. Thế nhưng sự tiêu hao ma lực bản thân của Diêu Khiêm Thư cũng không có hút sạch toàn bộ ma lực của hắn. Ma thú lục giai đại địa chi hùng. Giỏi cho một gã lục quan mậu thổ thiên sĩ a Thanh âm Diêu Khiêm Thư mặc dù có chút thở dốt. Thế nhưng ý tứ châm chọc trong đó lại y như một mũi dao nhọn đâm thẳng vào lòng tự tin của gã mậu thổ thiên sĩ. Lấy thực lực 6 quan Đối phó với một gã đối thủ 4 quan Dưới tình huống sử dụng đỉnh cấp tất sát kỹ thế Nhưng cuối cùng lại bị đối phương bức bách Phải triệu hồi ra ma thú tọa kiện Mà ngay cả ma thú cũng bị thương Mặt mũi của hắn hoàn toàn bị lấy mất Kim quan ló lên Thân thể cơ động đã bước ra Che trước mặt của Diêu Khiêm Thư Thay hắn đối diện với Đại Đề Chi Hùng cùng với Mậu Thổ Thiên Sĩ. Hiện tại hắn đang đứng gần với Diêu Khiêm Thư nhất. Đồng thời cũng là người duy nhất ở đây ngoại trừ Diêu Khiêm Thư hiểu rõ đặc tính của ngũ hành pháp trận. Cơ động có thể cảm giác được rõ ràng. Ma lực của Diêu Khiêm Thư lúc này đã hạ thấp đến đáng sợ. Trong khoảng thời gian ngắn muốn tiếp tục phát ra công kiếp là không có khả năng. Đối thủ dù sao cũng là hai gã cường giả cấp bậc lục quan thiên sĩ. Tọa kỵ của Hoàng Lê Minh. hỏa diễm mảnh sư hắn cũng đã từng gặp qua. Trận chiến này đối với bọn hắn mà nói vẫn như trước vô cùng gian nan. Hỏa diễm màu vàng dày đặc tựa như nham thạch sền sệt nóng chảy không ngừng quay tròn xung quanh thân thể cơ động. Hoàng Lê Minh cũng tiến lên vài bước đứng ngay bên cạnh vị mậu thổ thiên sĩ kia. Cơ động ta đề nghị chúng ta nên nói chuyện với nhau. Hoàng Lê Minh nói một cách khẩn thiết. Cơ động cười lạnh một tiếng. Ta và ngươi còn có chuyện gì mà nói với nhau? Hoàng Lê Minh cười khổ nói Chúng ta kỳ thật cũng không có ác ý Chỉ là hy vọng ngươi có thể cùng với chúng ta quay về Trung Nguyên thành một chuyến Hơn nữa ta có thể cam đoan với ngươi Ngươi sẽ không bị bất kỳ thương tổn nào cả Chỉ cần ngươi đồng ý Hiện tại chúng ta có thể tha cho bằng hữu của ngươi rời đi an toàn Ngươi nói thối lắm diêu khiêm thư đứng ngay sau cơ động nhịn không được chen vào lúc trước các ngươi cho rằng chúng ta không phải đối thủ nên dùng vũ lực áp chế bây giờ thấy áp chế không được nên dùng lời ngon tiếng ngọt để chia rẽ sự liên thủ của chúng ta hay sao đừng có nằm mơ con nít ba tuổi cũng sẽ không tin lời các ngươi nói hoàng lê minh bất đắc dĩ nói Đúng là trước đây bởi vì chúng ta từng truy sát cơ động Nên ta sợ hắn không tin ta Ta mới định dùng vũ lực để áp chế hắn Nhưng ta cam đoan cũng sẽ không tổn thương gì đến hắn đâu Ngươi cho rằng các ngươi thật sự có khả năng chiến thắng chúng ta hay sao? Ưu thế của sáu quan các ngươi cũng đã nhìn thấy rồi ta cũng đồng dạng có được ma thú tọa kỵ. Bốn đấu với hai, hơn nữa ma lực chúng ta hoàn toàn chiếm ưu thế. Cho dù là ma lực thuộc tính của các ngươi có chỗ đặt thù đi chăng nữa cũng không có khả năng chống đỡ được. Cơ động cười lạnh một tiếng. Ngươi không cần nói thêm gì nữa. Thà làm ngọc vỡ còn hơn làm ngói lành. Có bản lĩnh các ngươi đến mà bắt ta. Bất quá ta có thể khẳng định là Cho dù cuối cùng các ngươi có thể đánh bại được chúng ta Hai người các ngươi khẳng định cũng sẽ có một kẻ chôn cùng chúng ta Vừa nói xong cơ động đột nhiên thở sâu một hơi lồng ngực nhất thời nở rộng thêm vài phần Hai mắt hắn lúc này đã hoàn toàn biến thành màu vàng lá mắt Thân hình cả người chợt tăng vọt lên Một loại khí tức vô cùng cao ngạo trước giờ chưa từng có nháy mắt một phát ra mãnh liệt. Ngay cả Diêu Khiêm Thư đang đứng sau lưng hắn cũng chịu không nổi, phải lui về sau mấy bước cũng không dám đứng quá gần hắn. Mà đối thủ đang đối diện với cơ động tình huống càng thêm nguy cấp hơn. Hoàng Lê Minh rõ ràng cảm nhận một loại áp bách uy nghiêm kinh khủng khiến cho mình không khỏi phát sinh cảm giác thần phục Lại thêm một loại ma lực nóng bỏng không thể lý giải nổi làm cho ma lực bản thân hắn bị áp chế đến cực hạn Lần đầu khi cùng cơ động giao thủ Cũng xuất hiện ra tình huống thuộc tính áp chế Nhưng mà lúc này khi đối diện trực tiếp với cơ động Cái mà hắn phải thừa nhận Cũng không chỉ đơn giản là thuộc tính áp chế mà thôi từ trên người cơ động tản mát ra là một loại khí tức quân vương cực kỳ cao ngạo làm cho từ trong nội tâm của hắn không thể nào sinh ra một tia chiến ý nào cả mà ngay cả thân thể cơ động lúc này cũng đã phát sinh ra biến hóa cả người chợt tăng vọt lên hỏa diễm màu vàng kia tựa như là trở thành một bộ phận thân thể của hắn vậy Cùng với khỏa dương miệng trên đỉnh đầu hắn kết hợp lại với nhau Chỉ trong giây lát Thân thể cơ động đã biến thành cao to đến ba thước Bản thể hắn ở ngay trung tâm Phần bên ngoài toàn bộ là do bính ngọ nguyên dương thánh hỏa màu vàng kim ngưng tụ lại thành hình Khỏa dương miệng màu trắng trên đỉnh đầu lúc này đã hóa thành màu vàng kim Khí tức cao ngạo khí phách không gì sánh kịp. Chán đầy khí tức cao ngạo của một đời quân vương không gì có thể chống lại nhất thời đại phóng. Bất luận là Hoàng Lê Minh, Mậu Thổ Thiên Sĩ hay là con đại địa Chi Hùng kia. Trong ánh mắt đều không tự giác toát ra quan mang kinh sợ. Lúc này cảm giác trên người cơ động quả thật khiến cho người ta cảm thấy vô cùng đáng sợ. Mặc dù ma lực của hắn cũng chỉ có 38 cấp Còn chưa đạt đến 4 quan Thế nhưng trong nháy mắt này Khí tức mà hắn bộc phát ra lại khiến cho người ta có cảm giác không thể chiến thắng Đúng vậy Sau khi hỗn độn chi hỏa trong cơ thể đã được thiêu đốt lên Cơ động đã hoàn toàn luyện hóa ý niệm của hai đại quân vương Dung nhập vào trong thân thể chính mình Tất cả các kỹ năng của hắn đều hoàn toàn kế thừa từ hai đại quân vương Giờ khắc này đây Dưới sự trợ giúp của chú tước nội giáp Thêm sự luân chuyển mãnh liệt của mơ dương lốc xoáy Hơn nữa thêm dương hỏa ngưng tụ pháp trận duy trì Rốt cuộc cũng giúp cho hắn nở rộ ra khí tức của hỏa diễm quân vương Cái này có thể nói à một loại ma kỷ, nếu thực sự có thể gọi là một cái kỹ năng. Như vậy, tên của cái ma kỷ này chỉ có thể là bốn chữ quân vương gián lâm. hỏa diễm quân vương gián lâm nhân gian, đây là sự khủng bố đến thế nào? Giờ khắc này đây, đã không còn ai có thể cảm nhận được chân chính thực lực của bản thân cơ động nữa. Còn lại chỉ là khí tức cao ngạo không gì sánh kịp của họa diễm quân vương mà thôi. Thân hình cao lớn đến hơn ba thước đã đem diêu kim thư hoàn toàn che khuất phía sau. Ngay cả dương hỏa ngưng tụ pháp trận do hắn huyện hóa ra cũng theo thân thể biến hóa mà mở rộng ra. Hóa thành một cái quan hoàng màu vàng kim thật lớn mang theo hư ảnh chu tước đồ đằng hoàn toàn ngưng tụ lại phía sau lương. Mù A. Co. Vung 0408-2013-0251B Mừng! Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.r. chương 117 Hỏa Diễm Quân Vương Chi Thể Toàn Dịch đai IM-84A-U Nguồn bàn long chiến đội 2T Chứng kiến một màn này Ngay cả bản thân cơ động cũng không nghĩ tới khi hắn vừa mới ngưng tụ ma lực. Chuẩn bị thi triển ra tất sát kỹ cấm bách thiên diễm dương truy lại xuất hiện tình huống như thế này. Giờ khắc này đây. Hắn chỉ cảm thấy cực hạn dương hỏa cùng với thân thể của mình giống như đã hoàn toàn ngưng tụ lại thành một thể chu tước nội giáp hóa thành năng lượng dân trào cùng với năng lượng do dương hỏa ngưng tụ pháp trận hấp thụ kết hợp lại. Đạt đến trình độ mãnh liệt trước giờ chưa từng có. Cảm giác cường đại tràn ngập khắp toàn thân. Dương hỏa ngưng tụ pháp trận sau lưng chính là nơi phát ra lực lượng. Khí tức cao ngạo của hỏa diễm quân vương làm cho hắn choáng đầy niềm tin tức thắng. Bước lên một bước cơ động vọc nhanh về phía Hoàng Lê Minh Hỏa diễm màu vàng kim khủng bố trên không trung hóa thành một mảnh biển lửa cực lớn Kim quan chói mắt chiếu rọi khắp nơi Thuộc tính áp chế không gì sánh kịp cùng với tinh thần uy áp Khiến cho Hoàng Lê Minh cơ hồ không làm ra được chút phản kháng nào Vội lui về sau mấy bước Trong nháy mắt này hoàng lê minh hoảng sợ phát hiện ma lực sáu quan trong cơ thể mình thế nhưng một chút cũng không có khả năng điều động ra phải biết rằng ma lực của hắn cao hơn cơ động đến ba quan a đây chính là uy ác của một đời quân vương từ ý nghĩa nào đó mà xét hỏa diễm quân vương và ám viêm ma vương đến từ thế giới lòng đất Bản thân thực lực cũng tương đương với một loại đồ đằng. Bọn họ lại là một đời quân vương từng thống trị thế giới lòng đất. Trên thực tế, thực lực của bọn họ còn cao hơn các thiên can thần thú một bậc. Cho dù là bính hỏa thần thú chú tước cùng với đinh hỏa thần thú đằng xà, nếu gặp phải hai đại quân vương, cũng nhất định sẽ bại vong. Đó cũng là lý do vì sao Chu Tước cảm nhận được khí tức ma lực trên người cơ động lại kinh sợ đến như vậy. Hiện tại cơ động trong lúc vô tình thông qua dương hỏa ngưng tụ pháp trận đã phát động ra hỏa diễm quân vương giáng lâm. Giờ khắc này đây, hắn đã tự như hoàn toàn trở thành cực hạn bính hỏa vậy. Ma lực bản thân mặc dù còn không đủ để so sánh với cấp bậc thần thú như Chu Tước Nhưng mà về mặt khí tức lại chỉ có hơn chứ không kém Bản thân Hoàng Lê Minh có ma lực bính hỏa Dưới tình huống cùng thuộc tính Sự áp chế mà hắn gặp phải có thể tưởng tượng được Đối mặt với cực hạn bính hỏa Tất cả ma lực của bản thân hắn đều đang run rẩy thần phục. Làm sao có thể phát ra thực lực của bản thân cơ chứ? Hoàng Lê Minh rất nhanh lui về phía sau Đồng thời triệu tập ra ma thú tọa kỵ của mình Nhưng mà hắn lui lại một chút Cũng đã để lộ ra gã mậu thổ thiên sĩ Cùng với đại địa chi hùng Thổ gián tiếp khắc hỏa Hỏa sinh thổ Nhưng mà Khi hỏa cường đại gặp phải thổ yếu nhược Sự tương sinh tương khắc trong lúc đó tự nhiên sẽ phát sinh biến hóa Quy ác của quân vương đồng thời cũng tác động trực tiếp lên đại địa chi hùng cùng với gã mậu thổ thiên sĩ kia Mặc dù những thuộc tính ác chế mà bọn họ thừa nhận còn yếu hơn so với khi đối mặt với giáp một thánh đồ diêu kim thư một chút Nhưng mà lực áp bách về tinh thần lại khiến cho bọn hắn có chút cảm giác không thoải mái lúc này vị mậu thổ thiên sĩ kia bởi vì phát ra một kích đỉnh cấp tất sát kỹ kia cũng chưa kịp khôi phục lại đại điều chi hùng tự nhiên trở thành đối tượng công kích chính đối mặt với cơ động con gấu lớn kia chợt nổi giận gầm lên một tiếng chợt phóng lên Cặp tay gấu khổng lồ đồng thời đập mạnh về phía cơ động Vì để cho công kích của mình đạt được hiệu quả cường đại nhất Nó cũng không có thi triển ra ma kỹ thừa thải gì nữa Trực tiếp đem toàn bộ ma lực tinh thuần của ma thú lục gia dân trào lên Rót thẳng vào cặp tay gấu kia Trong mắt cơ động toát ra một tia hàng ý đối mặt với đại địa chi hùng Hắn cũng không chút nào để vào mắt. Thân hình quân vương rán lâm mặc dù so với con lục giai ma thú này còn thấp bé hơn vài phần. Thế nhưng một đòn công kích của đại địa chi hùng cũng không chút nào làm yếu đi ý chí kiêu ngạo của hỏa diễm quân vương. Một bước tiến lên phía trước kim quang sáng chói bùng nổ ra. Đúng là hỏa diễm quân vương chi kỷ liệt dương phệ. Cái này vốn là ma kỷ của cực hạng hỏa diễm. Lại là ma kỷ của hỏa diễm quân vương. Do đích thân quân vương giáng lâm, Hỏa diễm quân vương tự mình ra tay. uy lực tuyệt đối là khủng bố. Thanh âm nổ tung lại ầm vang. Thân thể biến thành hỏa diễm quân vương của cơ động kịch liệt rung lên một chút. Hỏa diễm màu vàng kim trên người giống như ba đào liệt rung động. Nhưng mà. Hắn vẫn mạnh mẽ đứng nguyên tại chỗ. Không lui về sau nửa bước. Thế nhưng tình huống cực kỳ khủng bố lại xuất hiện. Thân thể của con đại địa chi hùng chật phát sinh biến hóa. Bắt đầu từ hai bàn tay. Dần dần lan tràn đến toàn thân. Hoàn toàn biến thành một mảnh màu vàng rực. Mặc dù nó điên cuồng ngưng tụi mậu thổ ma lực trong thân thể liều mạng kháng cự lại Cố gắng đem ma lực cực hạn hỏa diễm vô cùng nóng bỏng này triệt tiêu đi Nhưng mà kiếp thứ hai của cơ động đã đánh tiếp tới Cơ động lại tiến thêm một bước Thân thể con đại đề chi hùng đang bị ma lực bính ngọ nguyên dương thánh hỏa mạnh mẽ hút lại Lại đón nhận thêm một kích cực mạnh đánh thẳng vào Cơ động dùng liệt dương phệ đối đầu trực tiếp với công kích của đối thủ Chỉ trong nháy mắt cơ hội này Bả vai trầm xuống Liệt dương băng đã nhẹ nhàng đánh ra Mạnh mẽ phá vỡ hai tay của đại địa chi hùng Đặt lên trước ngực nó Một tiếng kêu trầm đục vang lên Hỏa diễm màu vàng kim đã nháy mắt bột phát ra mãnh liệt. Gã mậu thổ thiên sĩ lúc này đã bất chấp việc khôi phục ma lực. Phải biết rằng, một gã ma sư cả đời cũng chỉ có một lần cơ hội cùng với ma thú ký kết khế ước. Nếu như con đại điều chi hùng này chết đi, sự đã kiếp đối với hắn mà nói cũng không cách nào khôi phục lại được. Lúc này hắn bất chấp sự an nguy của bản thân. Mậu thổ thiên sĩ chợt phát động công kiếp. Hai tay đồng thời ấm lên thân thể của Đại Địa Chi Hùng. Ma lực trong cơ thể giống như thủy triều tràn ra. Điên cuồng dung nhập vào cơ thể của Đại Địa Chi Hùng. Đại Địa Chi Hùng lúc này còn đang chống cự với ma lực của Liệt Dương Phệ bính ngọ nguyên dương thánh hỏa do liệt dương băng phát ra cũng đã điên cuồng chồng lên cực hạn bính hỏa khủng bố chật từ trên ngực hắn bùng nổ phát ra một tiếng rống giận thê lương thân thể đại đều chi hùng chật kịch liệt run rẩy lên tuy rằng nó là loại ma thú có lực phòng ngự tương đối cường hãn nhưng mà khi đối diện với hỏa diễm quân vương chi thể Gặp phải công kích cường hãng đem cực hạn bính họa phát huy lên đến tận cùng. Vẫn là không cách nào ngăn lại được. Ngay sau liệt dương băng tự nhiên chính là thức cuối cùng của liệt dương tam liên kích liệt dương oan Ngay trong nháy mắt hỏa trụ màu vàng kim chói mắt kia bốt lên cao. Cũng là nháy mắt toàn bộ ma lực của vị mậu thổ thiên sĩ kia rót hết vào trong cơ thể đại địa chi hùng. Ma lực của cường giả cấp bậc lục quan thiên sĩ Lại thêm ma lực của ma thú lục dai Trong nháy mắt này đã bột phát ra hiệu quả phòng ngự cực mạnh mà mậu thổ hệ an hiểu nhất Bên ngoài lớp lông của đại địa chi hùng Nhất thời ngưng kết một tầm tinh thể như ngọc sáng bóng Giống như được bao phủ một lớp kim cương vậy Mặc dù dưới sự bùng nổ của liệt dương anh nó vẫn liên tục kêu la thảm thiết Tầm hộ thể bằng tinh thể kim cương kia cũng bị nung đến đỏ rực Dần dần hòa tan đi Nhưng rất rõ ràng Đến khi tầm hỏa diễm màu vàng kia hoàn toàn biến mất đi Tầm tinh thể phòng ngự này vẫn như trước không hề biến mất Đặc điểm mạnh nhất của bính hỏa ma kỵ chính là sức bột phát cường đại. Sức bột phát trong nháy mắt công kích còn cao hơn ma kỵ giáp một hệ rất nhiều. Nhưng tính lây dính cùng với công kích liên tục khi tấn công lại không bằng. Đó cũng là đặc tính của bính hỏa ma kỵ mà mọi người đều biết. Khi đối mặt với bính hỏa ma sư. Chỉ cần có thể chống cự được thế tiến công cường hãn lần đầu tiên của hắn Về sau sẽ dễ dàng đối phó hơn nhiều Mậu thổ thiên sĩ lựa chọn không hề nghi ngờ là cực kỳ chính xác Chỉ cần trợ giúp đại địa chi hùng đứng vững sau một lần công kiếp này Kế tiếp phản công Cơ động muốn tiếp tục chống đỡ đã không còn dễ dàng như vậy nữa Chỉ cần đại đều chi hùng có thể đánh lui cơ động Hay thậm chí là đánh bại cơ động Như vậy Trận chiến này cũng đã có thể đặt dấu chấm kết thúc một cách mỹ mãn Nhưng mà hắn vẫn như trước còn quá xem thường đối thủ Đó chính là một lần công kích này của cơ động cũng không phải một kích liệt dương oanh mà chấm dứt Trong trạng thái quân vương giáng lâm ma lực cơ động đã tạm thời bị cố định là bính ngọ nguyên dương thánh hỏa. Cũng không thể thông qua mơ dương lúc xoáy tiến hành chuyển hoán thành đinh tị minh mơ linh hỏa. Nhưng mà, dưới tình huống như vậy, Thực lực mà hắn có khả năng bộc phát ra lại càng khủng bố thêm rất nhiều. Liệt dương tam liên kích cũng không phải là toàn bộ kỹ năng của hỏa diễm quân vương. Hư ảnh lóng lánh chợt lón lên một chút. Thân thể hỏa diễm quân vương chợt lướt nhanh về phía trước. Để lại sau lưng một đám tàn ảnh. Bàn tay thật lớn của hắn mang theo một đoàn hỏa diễm màu vàng kim chói mắt đã nhanh chóng phóng thẳng về phía trước. Cơ hồ chỉ là hào quang lón lên một cái. Bàn tay màu vàng kim kia đã mạnh mẽ chụp lên cổ họng của Đại Địa Chi Hùng Đại Địa Chi Hùng là ma thú lục giai mẫu thổ hệ Thân hình cao đến 4 thước dáng người cực kỳ hùng tráng Trọng lượng ít nhất nặng hơn 2.000 cân Thế nhưng giờ phút này Dưới bàn tay của hỏa Diễm Quân Vương lại mạnh mẽ bự nhất cao lên minh Dương Săn Cơ động hét lên một tiếng giận dữ, sự bá đạo của Hỏa Diễm Quân Vương Hoàng Mỹ bộc phát ra. Ngay cả Hoàng Lê Minh lúc này đang ngồi trên Hỏa Diễm mãnh sư. "Phóng nhanh lại đây." Trong không trung cũng không khỏi có cảm giác hít thở không thông. "Đúng vậy," Liệt dương tam liên kích cho dù là cơ động dưới trạng thái hỏa diễm quân vương thi triển ra cũng như trước không có khả năng phá vỡ lực phòng ngự của lục giai ma thú cùng với ma lực của lục quan thiên sĩ Tăng Phước. Nhưng mà, ngay trong khoảnh khắc cổ họng con đại đề chi hùng kia bị hỏa diễm quân vương mạnh mẽ nắm lấy, ánh mắt của mậu thổ thiên sĩ đã hoàn toàn biến thành một mảnh cho tàn. Oanh. Kim Quang khủng bố nháy mắt nổ tung. Đồng thời nổ tung, còn có cái cổ vô cùng thô chắc của đại đều Chi Hùng kia nữa. Cái đầu gấu nhất thời văn lên cao, nhưng hủy dị chính là thế nhưng cũng không có một giọt máu tươi chảy ra. Miệng vết thương trên cổ của đại đều Chi Hùng đã hoàn toàn bị đốt rụi. Máu tươi trong cơ thể đã nháy mắt bị cực hạn dương hỏa bút hơi không còn chút nào. Thân thể khổng lồ của nó giống như một tảng núi to ầm ầm ngã xuống. Một khỏa tinh hạt màu vàng văng ra. Bay lên không trung. Bị một luồng hỏa diễm trên người cơ động. U! U ờ! Lấy! Biến mất! Không! Mậu thổ thiên sĩ gần như điên cuồng gầm rống lên. Ma thú tọa kỵ bị giết đối với hắn mà nói quả thật là sự đã kích thật lớn. Lúc này hắn đã hoàn toàn quên mất lời dặn của Hoàng Lê Minh. Không được phép đã thương cơ động. Hoàn toàn điên cuồng ngửa mặt lên trời gào thảm một tiếng. Ma lực mậu thổ hệ vốn bởi vì tiêu hao quá mức mà ảm đạm vô quan. Lúc này chật nháy mắt bút cao lên. Dương miệng sáu quan mậu thổ hệ lại một lần nữa ngưng tụ. Ngay sau đó lại kịch liệt bốc cháy. Ma lực ba động trên người tăng lên không biết bao nhiêu lần. Trịnh huyên không được. Hoàng lê minh quát to một tiếng. Diêu Khiêm Thư lúc này vừa mới khôi phục lại ma lực vài phần cũng đồng thời hét lớn. Cơ động cẩn thận, hắn đang thiêu đốt dương miệng của mình. Phát ra một kiếp liều mạng. Vừa nói. Hai tay hắn đồng thời đánh ra. Một luồng quang mang biết ngọc cực mạnh dưới sự phụ trợ của Dương một ngưng tụ pháp trận bắn thẳng đến sau lưng cơ động. Hừ lạnh một tiếng. Quang mang trong mắt cơ động lón lên. Thân hình khổng lồ của hỏa diễm quân vương thế nhưng cũng không có nửa phần sợ hãi. Lại càng không lui về phía sau. Ý chí cao ngạo của hỏa diễm quân vương nháy mắt bùng phát. Hỏa diễm màu vàng kim chật thiêu đốt càng thêm mãnh liệt hơn, Lại bước thêm một bước nữa. Kim quan dân trào kịch liệt khiến cho diện mạo của cơ động cũng không thể nhìn thấy rõ nữa. Một sinh hỏa. Cực hạng giáp một sinh cực hạng bính hỏa. Cho dù là chỉ mới sắp phát động công kiếp, cũng khiến cho Hoàng Lê Minh cảm giác được năng lượng khủng bố đủ khả năng uy hiếp đến tính mạng. Cũng ngay lúc đó, hỏa diễm màu vàng kim đã ngưng tụ cực hạn. Tay phải cơ động đặt phía trước ngực tay trái đặt sau lưng, đồng thời dơ cao lên. Thân ảnh cao ngạo của hỏa diễm quân vương giống như là nháy mắt phát ra uy lực nổ tung vậy. Dài hơn năm thước, một đoàn hỏa diễm màu vàng kim chói mắt mang theo vô số ma văn hình lăng trụ chợt nháy mắt nở rộ ra. Cấm bách thiên, diễm dương truy, tất sát kỹ mạnh nhất của hỏa diễm quân vương. Do đích thân hỏa diễm quân vương phóng thiết, mang theo lực công kiếp khủng bố mà hai lần trước cơ động sử dụng ra cũng không cách nào so sánh nổi. Cho dù là mậu thổ thiên sĩ muốn thiêu đối mậu thổ dương miệng của mình cũng cần có thời gian. Nhưng mà... Ngay trong nháy mắt cơ động dùng minh dương săn đánh chết đại địa chi hùng xong. Cái tất sát kỹ cường hãn này cũng đã bột phát ra. Cơ động hạ thủ lưu tình. Hoàng Lê Minh hét lớn một tiếng đồng thời phóng thẳng đến sau lưng mậu thổ thiên sĩ. Cái này gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Mặc dù lúc này mậu thổ thiên sĩ đang thiêu đốt dương miệng của mình, thế nhưng hắn có thể rõ ràng nhìn được. Cái tất sát kỹ này do cơ động phóng thiết ra uy lực chỉ sợ còn mạnh hơn phỉ thúy thanh long do Diêu Khiêm Thư phóng thiết. Cũng không phải vị mậu thổ thiên sĩ ở trạng thái này có khả năng ngăn cản. Vì để kịp thời cứu viện, Hoàng Lê Minh đã không thể quản lý được nhiều nữa. Từ trên lưng họ Diễm mãnh Sư phóng thẳng người lên. Nhờ lực đẩy thêm của họ Diễm mãnh Sư. Tựa như một mũi tên bay thẳng đến sau lưng gã mậu thổ thiên sĩ. Hai bàn tay hợp lại làm một. Đem hết toàn lực hóa thành hai luồng bính họa nóng rực rót nhanh vào thân thể gã mậu thổ thiên sĩ Trong ngũ hành Họa sinh thổ Dương hỏa sinh dương thổ Dưới sự phụ trợ của Hoàng Lê Minh Mậu thổ ma lực của mậu thổ thiên sĩ vốn đã cạn kiệt nhất thời đại phóng ra Cả người hóa thành một đoàn quan cầu màu vàng nâu Một tầm tinh thể sáng bóng khi nảy từng xuất hiện trên người đại đề chi hùng lại một lần nữa xuất hiện bên ngoài quan cầu kia. Muốn mạnh mẽ ngăn cản cái tất sát kỷ diễm dương truy của hỏa diễm quân vương. hỏa nhi. Một kích diễm dương truy của cơ động cũng không có lập tức phóng thiết ra. Mắt thấy Hoàng Lê Minh đã kịp phóng đến. Mất đi thời cơ tốt nhất để đánh chết đối thủ. Hắn thế nhưng mở rộng hai cánh. Mạnh mẽ ngưng trụ lại giữa không trung. Trong nháy mắt đó, phát ra lời kêu gọi đồng bọn. quan mang màu đỏ kim sáng rực từ trên cổ tay phải cơ động bay vút ra. Cùng với một tiếng phượng kêu to rõ. Thực nhật phượng hoàng hỏa nhi đã nhẹ nhàng bay lên. Toàn thân hỏa nhi phát ra quang mang của cực hạng dương hỏa vô số ma văn hình trụ trực tiếp hiện lên chung quanh thân thể nó họ như thế nhưng đã dùng thân thể của mình ngưng tụ thành một cái dương họ ngưng tụ pháp trận trực tiếp hiển thị lên trên diễm dương truy trong khoảnh khắc diễm dương truy vốn vô cùng sặc sỡ lóe mắt chợt thu liễm tất cả hào quang nhìn qua giống như là một vật thể bằng vàng rồng vậy Ngay sau đó, vàng kim cùng với vàng nâu, diễm dương truy cùng với khỏa cầu phòng ngự tự như kim cương kia chật va chạm với nhau. Oanh! Một cột quan mang khổng lồ chật phóng thẳng lên cao. Ngay sau đó, một luồng sóng xung kích không gì sánh kịp chật bạo phát ra. Giáp một thánh đồ diêu kim thư đứng cách đó không xa Chỉ cảm thấy một lực lượng khổng lồ không thể chống đỡ nổi chợt ập thẳng đến Thân thể hắn không ngừng bị thổi quét dựng lên bay thẳng ra xa Mà trong phạm vi ba trăm thứ Toàn bộ cây cỏ đều hoàn toàn bị nhổ tận gốc Giữa không trung hoàn toàn biến mất Ngay cả tro tàn cũng không còn Ngay tại trung tâm vụ nổ, một khỏa hỏa cầu màu vàng kim chợt nháy mắt khuyết tán ra trong nháy mắt lại co rút lại. Năng lượng trong không khí giống như điên cuồng ba động, mỗi một luồng năng lượng ba động đều tràn ngập khí tức hủy diệt. Các loại nguyên tố các thuộc tính trong không khí trong nháy mắt này hoàn toàn hóa thành hư không? Cũng không phải là bị thôn phệ. Mà là bị sức bột phát khủng bố của cực hạn dương hỏa hoàn toàn thiêu đốt đi hết. Hào quang màu vàng kim cùng với khí tức điên cuồng kia dần dần tiêu tán đi. Ngay tại trung tâm cuộc chiến, xuất hiện một cái hố sâu khiến cho người ta nhìn thấy phải cứng người. Đường kính cái hố lên đến 50 thước, sâu chừng 5 thước. Hơn nữa cái hố còn không ngừng mở rộng ra. Bởi vì trên mặt hố vẫn còn một tầm hỏa diễm màu kim đỏ. Không ngừng thiêu đốt đất đá xung quanh. mu A Co vung 0408-2013-0252B Mừng! Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 118 thân thế. Bình đẳng Vương toàn. Dịch đai IM 84A Nguồn bàn long chiến đội 2T Diêu Khiêm Thư chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn muốn nước da nước thịt vậy May mắn hắn có được ma lực cực hạn giáp một bảo vệ thân thể nên mới không sao Chẳng qua một chút ma lực vừa mới ngưng tụ được Đã vì chống đỡ luồng nhiệt lượng khủng bố kia nên đã một lần nữa cạn kiệt Cố gắng ngẫm đầu lên Dùng sức nhét thêm một viên ma lực khôi phục dược hoàng vào miệng. Một lúc sau, Diêu Khiêm Thư mới có sức ngồi dậy, nhìn về phía chiến trường khi nảy. Cơ động đang đứng ngay giữa vị trí cái hố khổng lồ kia. Hỏa diễm quân vương chi thể đã hoàn toàn biến mất. Nhưng mà chu tước nội giáp thì vẫn còn tồn tại. Bảo vệ thân thể hắn. Thực nhật Phượng Hoàng Hỏa Nhi lúc này đang nhẹ nhàng bay lượn sau lưng hắn. Hóa thành bính hỏa ngưng tụ pháp trận. Hấp thu những nguyên tố cực hạn dương hỏa còn lại trong không khí. Rót vào cơ thể cơ động. Đối diện hắn. Cách đó khoảng hơn 10 thước. Hoàng Lê Minh đang quỳ một gối. Chống hai tay xuống đất. Từng ngụm từng ngụm thở hào hển Tóc trên đầu hắn, lông mi còn có quần áo trên người toàn bộ đều đã hoàn toàn cháy xém. Mà vị mậu thổ thiên sĩ lúc trước đứng trước mặt hắn cũng đã biến mất không thấy đâu nữa. Tọa kỵ của Hoàng Lê Minh. Hỏa diễm mảnh sư lúc này đang nằm mập bên cạnh cái hố to. Thân thể cường tráng khổng lồ không ngừng run rẩy mảnh liệt. Hỏa quan trên người đã hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại một bộ lông màu đỏ tươi. Cháy xém loang lỗ. Ờ, một tiếng. Hoàng Lê Minh lại phun ra thêm một ngụm máu tươi. Thân thể khẽ lại động một chút. Lại suốt nửa ngã úp xuống đất. Hắn thật sự khó có thể tưởng tượng được một màn phát sinh trước mắt lại là sự thật.